annadiều.com Hân hạnh gửi đến các bạn cùng truyện Ma Thổi Đèn. Tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Tập thứ 7: Thị Vương Tường Tây. Chương thứ 7: Cảnh Tài Những dấu chân chừa khổ bùn đất, vừa lộn xộn vừa mờ nhạt, không biết đi về hướng nào, chỉ thấy nhỏ nhảnh như chân bó của phụ nữ thời xưa. Đang lúc nghỉ ngỳ hoặc hoạc, là nghe tiếng động rất khẽ trên xà nhà. Lão Trần vội ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, thoi một cái bóng trắng trong ánh đèn tù mù. Nhìn qua, giống hệt một bà lão mặc đồ tàng. Lão Trần thầm thịch kinh, tự nhủ căn phòng này quả thật có ma. Vừa nhấc tay lên, còn tiêu thần phòng đã vì chúng mục tiêu. Những người còn lại thấy lão trần bất ngờ ra tay thì biết ngay có biến. Ai đấy? Tuết hết giảo gằm xung động giấu trong người, hét lên một tiếng, lội sắt chân tường, vừa tìm chỗ dựa, vừa ngẩng đầu quan sát tình hình trên mái nhà. Đám trộm ngày thường đã quen tình cảnh bình sao chém giết, gặp tình thế này, không hề hoảng loạn. Cùng lúc con dao gằm của lão Trần gằm chúng một tiểu. Những người còn lại cũng đã lùi sát chân tường. Phập một tiếng, con tiểu thần phòng lăng loáng hàn quang cắm vào xạ nhà, gằm sâu một tấc. Hồng Cô Nương giật lấy cây đuốc bên cạnh, giờ đèn cảo soi, thì thấy con dao gằm gằm chúng một bức tranh cổ. Bức tranh vẽ hình một bà lão mặc áo sồ gai, trên mặt chằng chịt nếp nhăn, thần thái giản đùa u vũ, diện mạo kỳ quái khó tả. Nhìn mà thấy ghép Bên cạnh bà ta là một dãy mổ mạ Đá văng bìa đổ ngột ngang Bức tranh treo trên xã nhà Không biết đã bao năm Chật giấy đã ngấm nước ố vàng Nhưng không hề thấy bám bụi Vừa rồi láo trần nghe thấy tiếng động Nên vội vã ra tay để chiếm tới thượng phòng Nào ngờ Bên trên chỉ là một bức tranh họa hình Lão bà cổ quái Không khỏi ớ lên kinh ngạc Cái quái gì thế này Sao trông nghiệt chăng? Là treo thần vị Bạch lão thái thái. Nói xong với sự nhớ già, toàn quan này trước kia vốn là nơi thờ Bạch lão thái thái. Giờ gian chính điện dùng để đặt thi thể nên thần vị phải mang treo ở đây. Chuyện này lão đã dò hỏi từ trước, nhưng mà nãy sự việc xảy ra đột ngột, nhất thời quên mất làm kinh động cả bọn một phen. Không ai biết Bà Clao Thái Thái là vị thần nào? Chỉ biết trước đây, quanh lão hùng lĩnh thường có sơn dân thờ phụng bà ta. Ngay cả ngoài vùng sơn cước cũng thường nghe nói, ngu nam ngu nữ trong núi, không phân biệt già trẻ đều sùng bái bà lão này. Có điều, ta hương lủi khói tàn từ lâu, lão Trần chửi ùm um lên. Cái bức tranh chó má rách nát này, nhìn tà ma lắm, để lại chẳng tốt lành gì. Câm Mày cõ cái chăn đó xuống đi, đem nốt đi." Lão đàng nói giờ, chợt nghe có tiếng mèo kêu. Rồi một con mèo mướp thò nửa mình ra, từ rã ngàn, hai mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm vào xác hào tử nhị cổ dựng sau cánh cửa. Thì già nghiệt chàng mấy ngày hôm nay không có người chăm coi, lũ mèo hoang mò vào ăn vụng. Khổ nỗi chẳng có gì bỏ bụng, đành cầm xác người chết Tỉ sắc trên lại để cả trong áo quần, lấy vuốt cào suốt nửa đêm cũng không tài nào mở được. Vừa rồi nhân lúc mưa to gió lớn, con mèo này chui qua khe cửa vào phòng. Lúc đó cả bọn chỉ chăm chú nghe la la oai kể chuyện đuổi thây, không chú ý đến động tĩnh rất nhẹ của nó. Nó lấp trên xà nhà, bị lóc chẩn phát hiện. Khi rảo chút ngày bức tranh ở xà ngang, hoảng quá phải ló mặt ra. Lóc Trần rụt thầm. Hừ. Hậu Thầy, ta đây đặng đặng là thủ lĩnh Đát Tặc Phỉ, bao tên đầu trộm đuôi cướp phải một điều thủ lĩnh, hai điều ông chủ, không ngờ đêm nay lại thần hồn nát thần tính chỉ vì một con mèo. Bọn là lão oai, mới đầu tưởng ma quỷ hiện về quấy phá, nếu không cũng đã yêu tà dị nghiệt. Đang dường cáo tinh thần chiến đấu thì phát hiện chỉ là một con mèo hoang thầm thút, đều thở phạo nhè nhõm, cười cười chửi đồng vài câu, thu vũ khí rồi trở về chỗ ngồi. Người nào lo người nấy, chẳng ai thèm để ý đến con mèo nữa. Lảo ngở, con mèo hoang nhìn thấy bản mặt chuột của hào tử nhị cổ, nhìn mãi lại tưởng đó là một con chuột bự, nó bị què một chân, bắt chân còn lại lập cập lết xuống sàn ngang. Hải Mẫn lấm lét quan sát sắc chết, hoàn toàn không màng tới đám người trong phòng. Mối người Lão Trần đang mải lo việc mình, l่ะ biết trong bụng con mèo quẻ Mimo cái gì. Chắc mẩm, nó bị lộ hành tung rồi, sẽ bỏ chạy qua khe cửa lúc trước, nên không ải rỗi hơi đi trông chừng nó. Lão Trần xài hòa Mẫn linh, trèo lên cố gắng nhổ con tiểu thần phòng đang nằm trên sảnh nhà xuống. Đoàn quay sang nói với Là lão oai vài câu. Vợt vạt suy diện Bảo rằng những cái bức tranh cổ quái khác thường Nên tính cho nó một nhắt dao phá tả khí Không liên quan gì đến con mèo quẻ kia Đúng lúc đó Trợt nghè hồng cô nương quát tỏ Tặc miêu to gàng Mọi người vội quay lại nhìn Thấy con mèo mướp quẻ Đang ngồi trộm hỗn trên vài hao tử nhị cổ Cắn từng miếng thịt trên mặt sắc chết Nó thây mặt mũi hao tử nhị cổ Hào hào giống chuột bèn mọ tới cắn, mảnh sắc chết đã bị nó ngoạm mất một miếng thịt do người chết chưa chết được bao lâu, thạch tín đổ trong miệng, còn chưa lan ra toàn thân nên phần mặt chưa nhiễm độc, nếu không có mèo quẻ, đất chúng phải kịch độc mà chết ngay khi cắn phải miếng đầu tiên rồi. Láp Trần nổi giận đùng đùng, ngoác mồm trời, cái con mèo khốn kiếp này muốn chết phóng. Bấy giờ, tiểu thần phòng chưa rút ra được về tay. Lão đại giật lấy khẩu súng ngắn, giật sào lưng là lão oai, khổ nỗi, trước giờ lão không quen dùng súng, biển có bắn cũng khó trúng. Bèn vòng súng nhắm thẳng con mèo quẻ mạn nện. Khẩu súng đó là hàng của Mỹ, là lão oai còn quý hơn vàng. Thấy lão Trần mang ra làm búa tạ phang con mèo thì vừa tiếc súng, vừa lo lão Trần chúng đạn, vội vàng giơ tay cản ngăn. Lác Trần xưa nay ngạo nghễ, Sao có thể dung túng con mèo quẻ năm lần bảy lượt làm loạn trước mặt mình, lão hất tay là lão oai, song đến đập con mèo. Con mèo quẻ cực kỳ gian xảo, không những chẳng sợ mà còn nhe nanh sổng sỏ sổ với lão. Đoản quay rằng, cắn đứt tai hào tử nhị cổ, ngoạm chặt trong mồm, rồi đôi nhảy phắt từ trên vai sắc chết xuống đất, lách qua khe cửa như làn khói, nhanh chóng vọt dạng vào trong mưa đêm và mèo hoang tuy mất một chân nhưng động tác vẫn vô cùng tinh rành. Trong tích tắc, nó thực hiện xong một loạt các động tác nhẻ răng, cắn tai, quay đầu nhảy xuống, trui qua khe cửa trốn thoát. Lão Trần tùy nhanh tay, vẫn chậm hơn vài bước, không chạm được đến lồng ngực cộng lồng của nó. Là lão oai tính khí nóng nảy, ngày thường giết người không chớp mắt, nhưng không cao ngạo như lão Trần cho rằng con mèo quẻ cắn cái xác nữ kia, mấy miếng thịt thì bọn nó đi là xong. Ở đây chẳng đại soái phất quân, cũng là thủ lĩnh trộm mộ, đều là những nhân vật có số có má trên giang hồ. Tội gì phải làm khó dễ một con mèo. Cũng tại căn phòng chật chội, hầm cô nương bị bọn người chắn trước mặt, nên dù muốn bắt con mèo, cũng lực bất tòng tâm. Các cầm côn luẩn man lặc và Hoa Man Linh thì đang bắt thang người để nhổ rào trên xả nhà. Thành gia cả bọn thấy lão Trần đập hột, chỉ biết chớp mắt nhìn con mèo quẻ, ngậm tai người chết, tập tênh cao chạy xa bay. Việc này nếu vài người khác thì thôi, nhưng lão Trần lại đùng đùng tức giận. Từ khi sinh ra đến nay, mọi việc của lão hành thông ngồi trên cái ghế thủ lĩnh dễ như trở bàn tay, thông lệnh đạm trộm xả lĩnh, tạo đường không ít mồ cổ tầm cỡ, làm bao nhiêu đại sự Tuyệt nhiên chưa lần nào thất bại, nên có phần kiêu căng. Này chọi khẩu súng không trúng con mèo, lão đã đủ giận điên lên rồi. Lại thêm thất thủ trước là lão Oai và thuộc hạ, càng khiến lão điên tiết. Trong cơn giận dữ, ngọn lửa tà ác chợt bùng lên. Lão chỉ muốn bóp chết con mèo cho hả giận. Thấy con mèo quẻ chạy mất dạng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu lão. Giờ này, vẫn luôn tự xưng tụng là chộm không rời đạo. Đối với thi thể vương công quý tộc thì giày cho vỏ cốt, nhưng với thi thể bác tính nghèo hèn lại muôn phần trân trọng. Gặp phải người nghèo chết thảm dưới đường đều bỏ của bỏ công mai táng. Tuy rất hiếm người làm theo khuôn phép này, nhưng dù gì đó cũng vẫn là quy ước trong giới chộm mộ. Hôm nay gặp phải, lý nào lại bỏ qua? Mặt của Hạo Tử Nghị cô mất một miếng thịt cũng chẳng sao. Nhưng ngũ quan mà thiếu mất một thì còn ra thể thống gì? Trong tập tục Mai Táng từ xưa đến nay, giữ gìn dung mạo người chết vẹn toàn là việc hết sức quan trọng. Con mèo quẻ này quá đáng ghét, tuyệt đối không thể tha cho nó. Chỉ ít cũng phải lấy lại cái tài cho hào tử Nhị Cô. Nói thì lâu, nhưng thực giả rất nhanh, ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, lão liền bung lọn một câu dẫn bốn người phía sau. Đừng có hài thèo, ta đi rồi vậy." Lời còn chưa dứt, Đa giật tung chốt cửa lao vọt đi. Con mèo kia chạy rất nhanh, lão không có thời gian suy nghĩ, còn chậm trễ nữa e là không kịp. Hai chân vừa chạm đất, lão lập tức vận dụng thuật khinh công lầm yến vĩ, lần dấu đuổi theo. Nhà họ Trần có thuật khinh công tổ truyền, là kỹ năng thiết yếu của một kẻ đạo tướng khép vách hành tẩu giang hồ. Sóng tuyệt nhiên không thần kỳ như người ta tưởng tượng. Thoát kinh công này có tên là Lâm Yến Vĩ. Sóng không thể đuổi kịp chim én, tung lấy đuôi chim thật. Mà người biết thuật chẳng qua, lúc nhỏ được tắm bằng nước lá nấu sôi, gọi là hoán cốt, khiến cơ thể nhẹ nhàng hoạt bát. Sau đó lại khổ luyện những động tác như phóng, đuổi, chèo leo, nhún, lật. Trải qua nhiều năm tôi luyện, Tuy không thể bay lên liệng xuống, phi mã chạy tường, nhưng bản lĩnh và tường nhảy giàu thì hơn hẳn người thường. Nội bộ phách xạ lĩnh dựa vào kỹ năng tay nghề cao, thấp khắc nhau mà sừng hổ. Muốn làm đại thủ lĩnh, ban buộc phải có bản lĩnh phiên cao đầu. Đây là cách gọi của dân ăn trộm, ám chỉ khả năng tay không nhảy qua bức tường cao. Lão Trần lúc nhỏ theo đạo sĩ già vào trong núi sâu. Tu luyện mấy năm quả cũng học được vài kỹ chiêu, lại thèm sinh giả đã có cặp giản nhãn. Trong đêm tối nín thở đuổi gấp vẫn có thể theo sát con mèo. Chốc lát đã xuống sườn núi. Thời tiết nơi núi sâu thay đổi thất thường, bây giờ mưa rất lạnh hẳn, mây đen cũng tản đi, chỉ còn mảnh trăng non lạnh lẽo treo lơ lửng giữa trời. Con mèo quẻ tuy động tác nhanh nhẹn nhưng chạy chậm hơn đồng loại lành lặn nhiều. Lát trận mượt ánh chăng truy đuổi, nhất thời không đến nỗi mất dấu. Con mèo quẻ dường như có biết có người đuổi phía sau, chẳng kịp duốt cái tai trong mồm, cứ cắm đầu chạy thục mạng. Con mèo quẻ chạy xuống chân núi, bất được một quãng, vòng đi vòng lại mấy lần. Vân Không cắt đuôi được lão trăn. Bèn nghĩ ra cùi kế, chui toạt vào trong rừng cây bên cạnh. Lão trăn đòi mãi, Vân Không bắt được con mèo, chạy lại, còn vì đường núi trơn trượt mấy lần suýt rơi xuống vực. Lão rùa thần khẽ, <cười> còn tạc mèo khá lắm, mất một chân mà vẫn còn nhanh như vậy. Nghiên Tràng giết lời, chạy tới bìa rừng, đất chẳng thấy tung tích con mèo đâu nữa. Nếu cứ tiếp tục đuổi quanh núi thế này, đầu đầu cũng là rừng rậm thâm u, một khi tiến vào rồi, é con ngựa cổ cũng chẳng thấy trời. Xung quanh vắng lặng như tờ, xem ra có mèo quạ, đã chạy tít vào nơi rừng sâu đút độc hiểm trở. Lát chần nghĩ mình đã đuổi quá xa, còn theo vào rừng nữa, sẽ không tìm được đường về. Đành giảm dần tốc độ, tức tối rủa thầm. Còn tặc miểu khốn kiếp, thật gian xảo quá lắm, để ông mày bắt gặp lần nữa, không thèm lấy mạng mày, hắn cứ sẹo một cái chân để xem mày còn chạy đến được đâu nữa. Lát Trần thấy không đuổi được nữa, đang định quay người đi vậy, bỗng nghe trong khu rừng vắng lặng, giọng già từng chảng tiếng mẹo kêu. Tiếng kêu bình thường như than khóc, lại như sợ hãi run rẩy trước cái chết. Mỗi lúc một thảm thiết, dưới đềm khuề nghe mà nổi ra gà. Lão Trần suy nghĩ, liền giật lại nghe ngóng, bưng bảo dạ: "Lẽ nào con mèo khỏe?" cặp vài chuyện gì trong rừng. Có thể thấy tiếng kêu này cổ quái không lành. Cửa ta phân bảo, loài mèo mãng lớn, rốt cuộc là thứ gì có thể khiến nó sợ hãi đến vậy. Bản tính tò mò nổi lên, lão muốn đi xem rõ sự tình. Bèn nín thở rón rén bước vào rừng cây. Ánh trăng xuyên qua tán cây rừng rậm rạp, dục lão nhận ra một dãy mộ nằm ngay sau gốc cây to. Bên trên bia đá ngổn ngang có dài ung um tùm. Nhìn giống hệt quang cảnh trong bức tranh cổ ở nghĩa trang. Con mèo quẻ đang nằm cuộn tròn dưới một tấm bìa vỡ, toàn thân run rẩy. Cảnh tượng kỳ dị không ngờ trên tấm bìa càng làm trong ngực lóp chận đập thình thịch. mời các bạn ghé qua trang web trên Facebook của Nguyễn Thành. địa chỉ facebook.com/emcynguenthanh hoặc nadio.com hay 9dio.com để lắng nghe các phần